Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hello Lê Minh Quang Hello Cung Minh Hello Phụng Cơ Cảm ơn Dương bé Nhỏ đã tặng sao Hello Ngọc Linh Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Chạy rồi Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. À, kính thưa quý vị và các bạn, à, chúng ta sẽ đến với nhau trong những giờ phút giải trí để chờ bóng lăn trận đấu Việt Nam gặp Malaysia. Và tôi nói luôn là tôi dự đoán tỷ số là 2-1 thôi mình khiêm tốn các bạn biết à tốn luôn luôn khiêm tốn ok à, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma của một tác giả lần đầu tiên a Tuấn được làm việc đó là tác giả lê như tiên lê như tiên gửi tới chúng ta bộ truyện ma mang tên quan tài quan tài quỷ nhập à, bộ truyện này a Tuấn sẽ dự định diễn đọc trong vòng ba tập à, để tương tác với tác giả các bạn có thể truy cập vào link facebook của tác giả a Tuấn để ở dưới phần mô tả của video à, Ở bên Youtube và một chút nữa thì Như Tiên nếu như mà có join vào trong trình livestream ở bên fanpage thì các admin ghiêm bình luận lên dùm anh. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của chuyện ma làng quê kinh dị. Quan tài quỷ nhập của tác giả Lê Như Tiên. Bà Vương vừa thiếp đi được một chút Thì bị đánh thức Bởi tiếng gõ cửa phòng rồn rập Cùng với giọng gấp gáp của con tí Người hầu Bà chủ ơi Bà chủ bà chủ ơi cô hai Cô hai không xong rồi bà chủ ơi Mới chỉ nghe đến như vậy thôi Bà đã gọt vội bật dậy Với lấy cái áo khoác Rồi sau đó cúng cuồng mở cửa Làm sao Thế có cái gì mày từ từ nói bà nghe xem nào Bà ơi, bà, bà sang phòng cô hai đi kẹo không kịp mất bà ơi. Nói đoạn, chị người hầu quay người chạy trước. Bà Vương vội vàng lật đật chạy theo sau. Chạy sang đến bên phòng của Hạ Lam thì tất cả gia nhân trong nhà, ông Vương, chồng bà cùng với cả cô tốn cũng đều có mặt, đang vây quanh cái giường trải ga trắng xóa. Hạ Lam mỏi mệt, nằm đó thở rất khẽ. Bà Vương lao về phía con gái, mà khóc rống lên ôi xôi con ơi con ơi sao sao con tôi nó khổ thế này cô gái đang nằm ở trên giường hé mắt nhìn khắp lượt những người có mặt ở trong phòng ánh mắt dừng lại ở chỗ thằng cô tổn ông vương nhanh ý đẩy nó lại cạnh giường thằng cô khóc thốt thít mẹ ơi mẹ dậy đi chơi với con mẹ đừng nằm đây con muốn mẹ dẫn con đi xem chợ hạ lam run rẩy đưa tay với về phía con bàn tay nổi đầy gân yếu ớt miệng cô mấp máy muốn nói nhưng dường như chẳng còn sức để phát ra âm thanh từ khóe mắt cô một giọt nước mắt trào ra bàn tay của cô từ từ thõng xuống cứ như vậy cô lìa đời bà vương gào lên con ơi con ơi con ơi con tỉnh dậy đi con sao sao lại bỏ mẹ thế này à con ơi ông trời ơi ông trả lại con cho tôi rồi con ơi sao con tôi khổ thế này à con ơi khắp cả căn phòng mọi người sụt sịt theo tiếng khóc gào của bà vương người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh lúc này